Bộ truyện Phong Mai Yến Tứ phần 2 Được phát hành trên website lạc hùngcóp.com Cộng đồng audio miễn phí Chương 13 Thu được mảnh tướng Lợi ích là thứ ăn thịt người Món lợi khổng lồ của nhà phiến Càng khiến người ta điên cuồng bất chấp Bọn đổ nguyệt sinh Dẫu sao cũng là trầm lưu manh Không đàm phán được với khuyết môn Thì liền đánh luôn Khuyết môn có gia nghiệp lớn Kinh tế, tài chính, các ngành mua bán đều không có gì là không nhúng tay vào. Có thể nói là ngày thu đấu vàng. Tự trung là hai bên coi như đã mắc kẹt vào trong cái cuộc chiến này. Bọn họ đánh từ tô giới công cộng đến tô giới Pháp, lại hẹn đánh tiếp ở khu hoa giới, cũng không biết đã nổ ra bao nhiêu trận. Tử thương nặng nề chẳng bên nào được lợi cả. Mặc dù trong tứ đại môn phái phong mai yến tước, khuyết môn hoặc hởi cũng chỉ mới được trăm năm, Mà thật sự phát triển thì cũng mấy chục năm nay thôi. Khi đại toàn đương nhiệm ngô khắc dụng nắm quyền, có điều để đứng ngang hàng với ba môn phái khác, nền tảng của khuyết môn cũng phải sâu dày lắm. Không phải mấy tên trùm lưu manh mà có thể so bì được. Khuyết môn xuất dục thương hội gây áp lực kinh tế, đồng thời hứa hẹn sẽ cho quan viên các cấp lợi ích. Trong thương hội có nhiều đệ tử ban hội, nhiều người trong số đó còn có vài vé không thấp. Cuộc tranh đấu này khiến bọn họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thêm nữa, khuyết môn có địa vị cao trong các ngành tài chính, bảo hiểm và hàng nhập của Tây, nên bọn họ nhanh chóng đứng về phía khuyết môn. quan Thương cấu kết từ thời cổ đại đã chạy theo cái lợi. Khuyết môn cái nền tảng vững chắc, vừa lấy ra vàng ra bạc thật, vừa hứa hẹn những cái lợi lớn lao về sau. Vậy thì làm gì còn ai nghiêng về phía bất lợi nữa? Đám trùm lưu manh Thượng Hải lần lượt bị chàng ép, sắp suy sụp tan nát đến nơi. Kẻ nào kẻ đó chỉ biết đám ngực thở dài chẳng làm sao được. Bọn Hoàng Kim Vinh là đáng lo nhất, mấy ngày nay đều mặc ủ mày chao ăn ngủ không yên. Tất cả những chuyện này đều không liên quan tới mạnh tiểu lục. Gã đang sống rất tiêu giao, chỉ trong một tháng toàn tập thư tình và tuyển tập tập thi tập 1, tập 2 liên tiếp xuất bản. Tuy không phải là tác phẩm lớn rúng động đất trời quỷ khóc thần sầu của bậc danh gia gì, nhưng bán ra cũng không tệ. Ba cuốn sách lần lượt ra bản chính thức và bản không sáng mép, lượng bán ra không ngờ cũng tương đương với các tự thuyết thông tục. Chỉ riêng ở Thượng Hải, lượng tiêu thụ ở các hiệu sách lớn cũng đã đủ khiến mạnh tử lục kiếm được một khoản rồi. Giờ khắp nơi đều đánh trần, lái sách đi lại không thuận tiện, chuyển nhượng bản quyền thì vẫn được nhưng tổng lượng đặt hàng của cả nước cũng không nhiều bằng một mình Thượng Hải. Chuyên quan thư cục ngay sau đó đã đưa ra tuyên bố, nói rằng lần kêu gọi bạn Thảo lần này chỉ là thử nghiệm, sau này sẽ không dùng cách này nữa, đồng thời khuyên mọi người chế nên mắc bẫy. Còn về tiền nhuận bút thì thư cục cũng nhanh chóng kết toán rõ ràng với những người gửi bạn Thảo đến, không để xảy ra một chút tranh chấp nào. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi Mạnh tiểu lục đã kiếm được 5.000 đồng đại dương, khiến Trần Quang nhìn mà há hóc miệng phục sát đất. Bảo, thế này còn kiếm tiền nhanh hơn cả đi ăn cướp. Có điều, khoảng đầu tiên dễ kiếm, tiếp sau đây có tăng nữa chắc cũng chỉ là 2-3.000 mà thôi. Thời gian tiền về cũng sẽ rất lâu. Mục đích của Dương Quang Thư Cục chính là kiếm tiền. Vậy thì, cái gì kiếm được tiền thì làm cái đó. Việc tìm kiếm bản thảo bắt đầu nghiêng về phía thể loại đang bán chạy nhất trên thị trường, tức là tự thuyết thông tục. Họa báo của Dương Quang Thư Cục mới ra lò đều là các hình ảnh thông tục dễ hiểu. Có khôi hài, hóm hỉnh, có cả tri thức khoa học phổ thông, có điều tất cả nhưng thứ đó đều không phải là trọng điểm. Mạnh tiểu lục trước đây từng giúp Vương Định Nhất mua một số họa báo có in hình gái đẹp. Hiểu rõ chỉ có hình ảnh mỹ nữ khiến người ta nhìn muốn nổ cả con mắt mới là linh hồn của tờ họa báo họa báo như thế giá cả phải đắt gấp 2-3 lần họa báo bình thường vì vậy tờ họa báo của Dương Quang Thư Cục được Mạnh Tiểu Lục đặt cái tên là Tú Sắc hàm nghĩa bên trong thì không cần phải nói cũng hiểu rồi Tổng biên tập Trâu Tề Hiền mang đậm cốt cách văn nhân nên suýt chút nữa đòi trở mặt với Mạnh Tiểu Lục cho rằng như vậy là làm nhục văn hóa thực sự quá vô sĩ Mạnh tiểu lục viền tỏ vẻ đau lòng hết sức, nói rằng mình thà chịu tiếng xấu để người đời mắng chửi, cũng muốn góp phần sức lực cho sự nghiệp mở mang đầu óc của quốc dân. Còn nói đây cũng là biểu hiện của việc giải phóng tư tưởng của tự do tiến bộ. Trâu Tề Hiền bị Mạnh tiểu lục hót cho ngẩn ngơ, tin theo lời gã, xong còn cảm động sưng rưng, chỉ thiếu nước là đem hết bầu nhiệt huyết ra bán cho gã nữa mà thôi. Ông ta giữ lại những hình ảnh gợi tình kia, chỉ là cho vào phần giữa của họa báo, đồng thời thêm các nội dung như tranh chăm biếm và các tranh ảnh tri thức nữa. Duyên Quang thư cục dần dần đi vào quỷ đạo, trả hết nợ nần sông vẫn còn có lãi, cũng coi như là trở mình được. Tiểu lục bận rộn tiếu tích một đợt, giờ cũng đã được thả lỏng, gã vốn ưa thích văn hóa phố phường, từ khi đến Thượng Hải chưa có cơ hội đi dạo phố tử tế, hôm nay rảnh rỗi đang cầm ít tiền đi khắp chốn dạo chơi một phen. Hai anh em chúng tôi, lần đầu tiên đến đây, xin được múa cho các vị xem vài đường quyền, mong các vị ủng hộ. Một người đàn ông cao lớn nói bằng chất giọng vùng Tây Bắc. Người còn lại trông trẻ hơn khá nhiều, gương mặt đường nét góc cạnh mắt mũi miệng như được đẻo bằng dao, thẳng tắp lạnh lùng. Hai người cũng không nhiều lời, lập tức ra chiêu biểu diễn. Hai người này không phải là hạng mãi vỏ kiếm tiền, không biết mấy trò thu hút khán giả trước. Lúc biểu diễn cũng đơn điệu, vô vị, hoàn toàn không hồi hợp mà lại không có gì hấp dẫn. Họ mới biểu diễn được vài phút, đám người vốn đã chẳng đông đúc xung quanh, liền bỏ đi hết. Anh cả, đi thôi. Người có gương mặt lạnh lùng nói. Người cao cao vàm vỡ kia thở dài, đưa mắt chật nhìn quanh. Chợp phát hiện ra có người đang nhìn hai anh em họ đầy vẻ hứng thú. Người này chẳng ai khác là mạnh tiểu lục. Chỉ nghe Mạnh Tửu Lục nói Hai vị có một thân bản lĩnh không phải loại chỉ biết khua tay múa chân làm màu không có tính biểu diễn dĩ nhiên là không có người xem rồi. À, anh bạn đây quả thật là người biết nhìn hàng à. Hai anh em chúng tôi cũng bất đắc dĩ mới phải ra đường mãi vỏ thế này. Người cao to nói Vừa hay, tại hạ cũng đang rảnh rỗi chia bàn uống với nhau vài ly nha. Mạnh Tửu Lục nói Hai người kia đưa mắt nhìn nhau rồi gọt đầu nhận lời. Họ cũng chẳng có ý gì khác, chỉ mong được một bữa cơm no. Mạnh Tiểu Lục tìm một quán ăn sơn đông. Món sơn đông mùi vị đàm đà, phần ăn lại nhiều. Quả nhiên là hợp với khẩu vị của hai người luyện võ này. Họ đang đói, thức ăn vừa bưng lên đã không nhịn được. Ăn như gió cuốn mây tàn ngoát miệng ra đến tận mang tay, ngấu nghiến ăn lấy ăn để. Hai người này họ Mã là người Tây Bắc. Mới nghe tới cái họ, Mạnh Tiểu Lục đã thấy có thiện cảm rồi. Lần này họ đến Thượng Hải vốn là có ba anh em. Anh cả chính là người vạm vỡ tên Mã Quốc Đóng. Người trẻ tuổi gương mặt lạnh lùng là em Út tên Mã Quốc Tài. Còn một người nữa tên là Mã Quốc Lương mà Mạnh Tiểu Lục chưa gặp. Ở nhà sống khó khăn quá, ba anh em họ liền chạy đến Thượng Hải nhờ cậy người thân. Kết quả đến nơi mới biết người thân đó đã không còn ở Thượng Hải nữa. Rốt cuộc đi đâu thì cũng không ai nói rõ được. Ba anh em nhà họ mã mặc dù đều có võ nghệ nhưng lại chưa quen đi lại trên giang hồ. Có mấy tên lưu manh bày trò đánh bạc. Anh hai mã quốc lương không biết nông sâu lại đánh với người ta. Người ta đã bày ra bẫy rập, làm gì có chuyện mà không sập xuống. Người tập võ tính tình thô lỗ hào sản, tuy không rõ nguyên do, Xong cũng nhìn ra được là người khác cố ý lừa gạt tiền tài của mình, vậy là đánh nhau luôn. Bọn lưu manh bày trò kiểu này đều có thế lực. Mã quốc lương không có ai chống lưng cho, đương nhiên là bị cảnh sát gô cổ lại. Mã quốc đóng và mã quốc tài bán hết đồ đạc trên người, mới tạm chuyển cho mã quốc lương được một chút chăn gối với lương thực. Nhưng còn khuya mới đủ tiền bảo lãnh người ra ngoài, đành phải ra phố mãi võ mà việc làm ăn cũng rất ảm đạm. Bọn họ đã một ngày nay không ăn cơm, giờ sao một phen ăn như hổ đói, cả hai đều lấy làm ngượng ngùng. Mạnh Tiểu Lục nói, Làm người, ai chẳng có lúc cùng quẩn. Thế này đi, để tôi giúp hai vị chuột người ra ngoài, cũng coi như là kết giao thêm mấy người bạn. Đại ân của Mạnh Quỳnh, bọn chúng tôi biết phải báo đáp như thế nào đây? Mã Quốc Đống đứng dậy khâm người. Anh ta không biết Mạnh Tửu Lục còn có điều kiện gì không, nhưng chỉ cần có thể cứu em trai mình ra ngoài. Kể cả giết người phóng hỏa, anh ta đều chẳng nề hà. Không ngờ Mạnh Tửu Lục chẳng có yêu cầu gì khác, chỉ hỏi rõ xem Mã Quốc Lương bị giam ở đâu rồi dẫn hai người đi luôn. Thời buổi này, chỉ cần có tiền là dễ làm việc, mà kẻ bị đánh cũng chẳng phải là nhân vật quyền quý thế lực gì Nợp 100 đồng đại dương là có thể chuột người được rồi. Mạnh tử lục thu xếp nhà trọ cho ba anh em họ mã. Sau đó định cáo từ. Hôm nay, gã cũng chỉ nhàn rỗi buồn chán thì giúp người ta một phen Không hề có ý đồ gì cả. Không ngờ mà quốc đóng lại gọi Mạnh tử lục lại. Sau đó cùng hai người em quỳ xuống trước mặt gã. Mạnh tử lục vội vàng đỡ họ lên. Miệng nói, ba vị làm thế này là sao? Mạnh tiên sinh à? À không, lục gia, ba anh em chúng tôi chẳng có bản lĩnh gì. Nếu anh không chê, sau này ba chúng tôi xin được đi theo nghe lệnh Hôm nay em trai tôi được cứu, tất cả là nhờ nghĩa cử của lục gia. Sau này, ba anh em họ mã chúng tôi, dù có lên núi đao xuống biển lửa, cũng chẳng có từ nang. Mã quốc đống nói, sắc mặt của mạnh tiểu lục trầm xuống. Người trong giang hồ giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ là chuyện đương nhiên phải làm. Cũng là hành vi của đấng Trượng phu. Các anh làm gì vậy? Không biết dưới gối đàn ông có giác vàng à? Mau, đứng dậy. Không thì tôi coi như là tôi không quen biết các anh nữa đâu. Ba người đứng dậy. Mạnh Tiểu Lục gọi một bàn đầy thức ăn cùng với họ ăn uống trò chuyện vui vẻ. Ba người này vốn không có ghế sinh nhai. Nên thật lòng muốn đi theo gã. Một là để báo ân, hai là để mưu sinh. Còn một nguyên nhân nữa, ấy là chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, vậy mà Mạnh Tiểu Lục có thể trừ nghĩa ra tay giúp đỡ, lại không còn mong báo đáp gì. Khiến ba tên võ biền bọn họ khăm phục từ đáy lòng. Còn việc Mạnh Tiểu Lục sẽ để bọn họ làm gì, thì ba anh em họ mã cũng chẳng để tâm. Người lượng võ vốn đơn thuần, cầm tiền của người ta thì thay người ta tiêu tai giải nạn. Đã ăn bát cơm này thì sẽ nghe lệnh và làm việc thôi. Tuy ban đầu Mạnh Tiểu Lục không có ý đồ gì, nhưng thấy ba anh em họ muốn nương nhờ mình, gã vẫn mừng thầm. Dẫu sao thì ở bến Thượng Hải rồng rắn hỗn tạp này, có thêm mấy người bảo vệ cũng là tốt. Cơm rượu xong xuôi, Mạnh Tiểu Lục bèn trở về hẹn gặp chủ nhà. Gã muốn thuê nguyên cả một căn nhà. Một là cả gia đình Trần Quang ở chen chúc một phòng rất bất tiện. Hai là gã cũng muốn sắp xếp chỗ ở cho Lâm Tố Tố và anh em nhà họ Mã. Vừa khéo có người dọn đi, chủ nhà liền bảo có những người thuê nhà khác đôi phòng. Mấy ngày sau liền giao cho mạnh tiểu lục nguyên cả một căn nhà. Như vậy cũng tiện thu tiền nhà hơn nhiều. Mọi người có chỗ ở, tối hôm đó liền dọn tới, cả đám người không thân quen nhau cho lắm. Có điều, bày ra một mâm cơm, ăn ăn uống uống, bàn luận trên trời dưới đất một hồi, rồi cũng thân thiết như người một nhà vậy. Bà ngoại của Trần Quang nói, Tải Ưu Lộc, đúng là có tiền đồ. Mới đến Thượng Hải không bao lâu, mà đã trở thành người thượng lâu rồi. Ngay cả A Quang giờ cũng được thơm lây nữa. Bà đây già rồi, không ngờ vẫn còn được hưởng phúc. Tiểu lục, bà kính con một ly. Tiểu lục không dám. Tiểu lục vội vàng đứng dậy. Đúng lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Mã quốc tài bật đứng dậy nhanh ra mở cửa. Đó là một A Hoàng trong cách ăn mặc cũng không tầm thường. Tuổi không lớn, dung mạo thanh tú. Mọi người trong nhà đều nhìn ra phía đó, làm A Hoàng đâm ngượng ngùng xấu hổ. Mã quốc tài lạnh lùng góc tiếng. Cô Tài Mai! Xin hỏi, Mạnh tiên sinh có nhà không? Mạnh tiểu lục ngẫn người đi tới hỏi. Xin hỏi có chuyện gì? Tôi ở thư ngụ Hàm Hương. Tiên sinh nhà tôi có việc gấp, cần tìm Mạnh tiên sinh. A Hoàng đã nói. Trong nhà, lập tức có hai người biến sắc mặt. Một là Trần Quang cảm thấy tim đào nhói. Lẽ nào Minh Nguyệt thật sự đã để ý đến Mạnh tiểu lục? Vậy thì anh ta chẳng còn chút cơ hội nào nữa rồi. Một người nữa là Lâm Tố Tố. Cô biết Thư Ngụ là nơi như thế nào? Cũng biết đến các cô gái ở Thư Ngụ vừa xinh đẹp vừa đa tài nhường nào. Ôi sao Mạnh Tửu Lục lại bị người như thế nhìn trúng cơ chứ? Mạnh Tửu Lục vội vàng ra ngoài khép cửa lại rồi hỏi. Không biết Minh Nguyệt cô nương tìm tôi có chuyện gì? Tôi ở đây nhắc thời cũng chưa đi được ngay. Tinh sinh nói. Người con gái mà ngài tìm đã có tin tức rồi đó. Hả? Mạnh Tú lục lùi lại một bước. Gã không ngờ Minh Nguyệt lại giúp mình nghe ngóng thật. Cũng tuyệt nhiên không thể ngờ nhanh như vậy đã có tin tức. Nhất thời, trong lòng muôn vàng cảm khái, lại vô cùng thấp thởm lo lắng, không biết tin tức, tốt hay là xấu. Có điều, lúc này gã không nghĩ ngợi được nhiều nữa, nóng lòng như có lửa đốt, Lập tức đẩy cửa vào nói với mọi người trong nhà. Mọi người ăn trước đi, tôi ra ngoài một chuyến nha. Lộc gia, tôi đi với anh nha. Trần Quang nói, ơ không cần, quốc tài đi với tôi được rồi. Mảnh tiểu lục nói xong liền trở ra, vội vội vàng vàng, quên cả cầm áo khoác. Mã quốc tài quay vào lấy áo rồi đuổi theo gã. Trong nhà, Trần Quang và Lâm Tô Tố Tố mặt mũi xám xịt. Tâm trạng phức tạp, khó tả